Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà phải làm sao nói cho anh ta biết Yêu thích mình là đùa giỡn hay không Phải là thật chứ Cũng không phải là cô chưa từng nếm qua sự xấu xa Của tên kia Là cái này sao Vậy thì phải nhờ vào cậu xác nhận rồi Làm làm à, cậu cần phải cố gắng lên Đàn tiểu phụ đứng dậy vùi mông một cái Rồi vỗ vỗ vai của quan hướng lam Đàn tiểu phụ vứt vứt tay xoay người rời đi Nhờ vào cô xác nhận ư Vậy thì cô cần phải xác nhận như thế nào đây Quản đang làm cắn môi không một chút đầu mối nào. Cô thích ngôn tử ngữ thật sao? Cô nhớ tới lúc còn trẻ, mỗi ngày ra cửa đi học thì anh ta ở cách vách cũng lại đi cùng theo ra, thật là đáng ghét mà. Rõ ràng có thể bỏ qua thời gian cùng ra cửa, nhưng cô cứ nghĩ tới lại muốn làm như vậy, lại còn cùng ra cửa cùng một lúc với anh nữa. Sau khi anh đi, bước ra khỏi nhà nhìn sang cửa xách vách đã trở thành thói quen, mà người đáng ghét này cũng không xuất hiện nữa. Trong lòng của cô cũng cảm thấy mất mát. Dù sao thì cô có thói quen ra cửa nhìn sang cách vách mà không có thói quen nhà cửa trống rỗng. Cũng không có thói quen không có bóng sáng của anh. Cho dù cô rời khỏi tránh nhỏ đi ra bên ngoài nhưng cô vẫn luôn nhớ đến anh. Cô cho là mình sẽ quên nhưng rồi cô vẫn nhớ. Cô đã từng thích thầm anh nhưng cô tự nói với mình chỉ là có một chút chút mà thôi nhưng thật sự là chỉ có một chút thôi sao. Nếu là như vậy Vậy sao 10 năm nay cô lại không quên được anh? Vì sao sau khi gặp lại không được mấy ngày thì lòng của cô lại rung động vì anh chứ? Quản Đường Lam ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình đã đi về phía nhà trọ của họ Ngôn, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của nhà họ Ngôn, lòng của cô hốt hoảng không dứt. Anh nói thích cô là thật hay là giả, cô gần phải đi hỏi lại anh. Chần chừ ở cửa một lúc lâu, cô vẫn không nén được kích động ở trong lòng. Từ trước đến nay cô chính là người kích động Suy nghĩ không thích hợp với cô. Quyết định, Quản ng Lâm lập tức đẩy cửa nhà họ Ngôn phọt vào. Ngôn Tử Ngự, tôi hỏi. Lời nói đến miệng lại dừng lại. Cô kinh ngạc hoảng sợ, nhìn về phía trước, giờ phút này trong ngực người đàn ông vừa nói thích cô đang ôm lấy một cô gái gợi cảm xinh đẹp, hơn nữa hai người đang ôm hôn mãnh liệt. Tiểu Tiểu Lâm, thấy cô thì Ngôn Tử Ngự sững sốt, nhanh chóng đẩy người đẹp ở bên cạnh ra. Quản ng Lâm nhíu mắt đẹp nhanh chóng đi tới gần anh cảm nhận được sự tức giận của cô, Ngôn Tử Ngự hoảng sợ. "Tiểu Lam à, em hãy nghe anh nói. Không còn kịp nữa rồi." Cô đột nhiên bắt lấy tay anh, bước một chân lên eo khẽ cong một cái mà ném anh qua vai. Căn bản Ngôn Tử Ngự không kịp phản ứng bịp bịp một tiếng, chật vật bị ném ở trên sàn gỗ thô. "A Ngự à, anh có sao không?" Nghe đem gợi cảm hét lên rồi vội vàng xông lên. "Ngôn Tử Ngự, tôi muốn chia tay với anh." Quan đang làm tức giận hồn hiển giống to với anh, tức tối lao ra cửa của nhà họ Ngôn. Càn Bản Ngôn Tử Ngự đã đau đến không nói ra lời, "Chia tay ư? Bọn họ có từng trải qua sao? Quả bom kia cứ nổ tung như vậy, Càn Bản cũng không cho anh có cơ hội giải thích liền rời đi." Cô gái đáng chết này cũng quá là độc ác rồi, lại dám ném mình như vậy. Ngôn Tử Ngự nằm ở trên salon đau đớn mà xoa eo, "Ông trời ạ, bị ném như vậy thì phải ít nhất mấy ngày anh không thể cử động được." Cái cô gái rải màn đó. Chia Tài ơi, chia Tài cái rắn, chúng ta có lại từ lúc nào chứ? Anh cắt tiếng mắng, anh biết chia cần động phải qua nương Lam, thế sẽ không có chuyện tốt mà. Anh tỏ tình với cô lại còn bị đá, bị mắng, bị chế giễu, mắng xong vùi mồm một cái liền đi. Đây là sao chứ? Đột nhiên đi tới nhà anh, ngay cả cơ hội mở miệng anh nói cũng không có, liền tàn nhẫn ném anh qua vai, xin nhở đi. Cô có biết là người thịt bị té xuống sàn cỗ là có biết bao nhiêu đau không? Chia căn mới cử động một chút, lưng của anh liền truyền đến đau đớn co rút, khiến anh không thể nào động đậy. Ngự à, anh có sao không? Cầm đá lạnh ở trong tay, Lin Na Hà từ trong phòng bếp đi ra. "Không chết được." Nhận lấy nước đá, ngón tử ngự tức giận mà trả lời, nói cho cùng, tên đầu xòe kế hoạch chính là cô gái trước mắt này. Anh bất đắc dĩ mà nhìn Lin Na Hà. "Lin Na, tại sao đột nhiên em lại trở về Đài Loan?" Lin Na Hà là Hoa Kiều. Cũng là bạn gái lúc anh học đại học, mặc dù chia tay đã rất lâu, nhưng vẫn di trì quan hệ bạn bè. Là tới tìm anh mà. Ngựa à, người ta nhớ anh đó. Lên đà hại nhé mắt to, cô ta làm nũng, bộ dáng mềm mại không người đàn ông nào là không thể kháng cự. Nhưng ngôn từ ngựa lòng ngoại lệ, anh mới không để mình bị xoay vòng như vậy. Lên à, anh đã nói rồi, anh không thể nào tái hợp được với em. Anh nhấn mạnh lại một lần nữa, không cơ đều lại chính là nguyên tắc của anh. Hơn nửa hai người cũng đã chia tay lâu như vậy, mặc dù trong miệng của Lena Hạ luôn hét là muốn tái hợp, nhưng tình sự cũng hi hoang như vậy. Tại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net